Nói đây là cái kiệu không bằng nói là một căn phòng di động thì đúng hơn Quan trọng hơn kiệu này cũng chỉ có bốn người khiêng Bốn kẻ khiêng kiệu toàn thân mặc hắc y Chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài Bốn người cùng nhau khiêng kiệu nhưng không hề có một tia quá sức hiện ra trong ánh mắt Bốn người này thân thủ tuyệt đối bất phàm Đương nhiên bằng bốn kẻ này đồng mộ còn chưa thèm để ý Cái làm đồng mộ để ý là bên cạnh kiệu lớn cũng có bốn lão nhân Nàng vậy mà lại nhận ra cả bốn người này Hai người đi đầu chính là Long Một đảo chủ Hai người đi sau Càng khiến đồng mổ giật mình hơn Hai người sau lưng cho dù che lại mặt Nhưng khí tức của cả hai bản thân Đồng mổ cũng không quên được Diệu đế cùng ngu trà Nhìn thấy cái đội hình này Cho dù là đồng mổ cũng thấy run tay run chân Không cần biết người trong kiệu là ai Nhưng chỉ bằng bốn lão nhân đi bên cạnh Lấy ra bất cứ người nào cũng đủ sức cùng đồng mộ đánh một trận Nếu nàng không thể luyện đến 90 năm công lực của bát hoang lục hợp công Chỉ sợ không thắng nổi ai trong số 4 người này Tiếp theo từ trong chiếc kiệu lớn có một cánh tay trắng như bạch ngọc đưa ra Tấm rèn dưới động tác nhẹ nhàng kia dần dần hé lộ Bên trong là một nữ tử mặc hoàng bào Đầu đội mũ kim phượng Da rẻ trắng như bạch ngọc nhưng trên khuôn mặt nàng lại bị che lại Cho dù trên mặt nàng có mang theo mặt nạ nhưng cũng chỉ che đi nửa giữa khuôn mặt, vẫn cứ lộ ra đôi mắt co hồn đoạt phách nhưng lại ẩn ẩn mang theo uy thế tự nhiên. Cái cằm nhọn tinh mị đến tuyệt luân, hai cánh môi đỏ tràn ngập ma mị. Nữ tử này liếm môi mà nhìn A Thanh, tiếng nói như oanh ca. A Thanh, vẫn là giao hắn cho ta đi được không? Dù sao chúng ta giao tình bao nhiêu năm nay, Ngươi vẫn để cho ta vài phần mặt mũi đúng không? A Thanh căn bản từ chối cho ý kiến, từ bên hông thanh kiếm gỗ nhẹ nhẹ chuyển động. Di Quang, ngươi có lẽ quá tự tin vào thực lực của mình rồi, năm người các ngươi cùng lên đi. Nữ nhân trong kiểu kia cũng chính là chủ nhân hiệp khách đảo, Thi Di Quang. Vô song từ trước đến nay chưa từng thấy Tây Thi thể hiện ra một mặt võ lực của mình. Vì vậy khi liên hệ các nhân vật trong Kim Dung có thể trưởng khống hiệp khách đảo thì hắn lập tức loại nàng ra. Nhưng mà hắn thật sự nghĩ sai rồi. Tây Thi thực ra rất mạnh. Nàng sống từ thời Đại Xuân Thu đến tận bây giờ. Một đời thêm vào một đời. Nàng có thể yếu sao? Đáp án chắc chắn là không. Tây Thi khóe miệng cũng cong lên nhìn A Thanh. Nếu là ngươi lúc trước. Ta đúng là còn phải suy nghĩ một hai ai, nhưng mà hiện tại, ngươi vẫn giao hắn cho ta đi thôi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 194 hắc Long hiện châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Có thể nói Tây Thi cùng A Thanh tuyệt đối là châu bò còn đồng mộ hay đám người hiệp khách đảo chỉ có thể coi là rũi mũi. Bình thường Tây Thi sẽ không muốn nhất quyết sống chết với A Thanh làm gì. Cho dù nàng cùng A Thanh là một cấp bậc thì chiến lực nàng vẫn cứ yếu hơn A Thanh Đây là điều đã được mặc định Bất kể thế nào, A Thanh là người bảo hộ thiên đạo còn nàng chỉ là vũ khí của thiên đạo Vũ khí của thiên đạo sao có thể phá hủy tấm chắn của thiên đạo để gây hại cho thiên đạo Việc này căn bản không thể xảy ra Chỉ là lúc này thì khác một chút Bản thân Tây Thi so với lúc trước vẫn như vậy nhưng A Thanh đã yếu đi không ít Nàng trong người bị dính ma chú Cái ma chú kia ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực của nàng Đến mức nàng hiện nay quyết đấu với Tây Thi chỉ sợ rơi xuống hạ phong Cũng không phải... A Thanh hiện nay quá yếu nhưng ai bảo Tây Thi bất tử Tây Thi căn bản không thể chết Bình thường A Thanh còn có thể dùng thiên đảo cấm chế mà khóa chặt Tây Thi lại Nhưng hiện nay nàng không làm được Chỉ có thể tự thân chiến đấu với Tây Thi Nếu đã như vậy nàng gần như khó có cửa thắng Tất nhiên Tây Thi rất ít khi thích dùng nắm đấm nói chuyện Nàng không phải thuần dạng chiến đấu Nhưng sự xuất hiện của vô song làm nàng có chút không kiềm chế được Nàng cũng không phải dạng nữ nhân bình thường Đầu tiên khi biết vô song là người nằm ngoài số mệnh Nàng liền muốn gắn số mệnh của mình với vô song Dùng thân thể của mình đổi lấy sự giúp đỡ của chính hắn Người ta có thể nghĩ thế nào về nàng Nàng không quan tâm Nàng nếu quan tâm đến ánh mắt thế nhân, nàng liền không xứng trở thành vũ khí của thiên đạo. Nàng biết mình tiếp xúc với vô song sau A Thanh, vào trước làm chủ. Cái tư duy này ai ai cũng có, để vượt qua được A Thanh kéo vô song về phía mình, nàng chỉ có thể dùng một chữ, sắc. Việc nàng dùng sắc dụ dù với vô song thật ra cũng nằm trong tính toán của chính A Thanh, dù sao A Thanh cũng là người nói vô song đi đến Yến Kinh. Tại sao A Thanh cho dù quá hiểu rõ đối thủ này vãn cử vô song đi? Lý do cũng rất đơn giản. A Thanh muốn vô song thành công tu ra đế hoàng khí. Đế hoàng khí của vô song lúc này chưa có tác dụng gì to tát. Nhưng khi đến Phật Sơn, đế hoàng khí chắc chắn có thiên đại tác dụng. Muốn đi qua Phật Sơn, mình A Thanh là đủ nhưng muốn tiến vào nơi sâu nhất của Phật Sơn. Không có đế hoàng khí là không làm nổi. Nàng không có thời gian cho vô song xưng vương xưng đế vì vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cách này, lựa chọn đánh một canh bạc. Canh bạc vô song sẽ không nghiêng về phía Tây Thi. Hai người phụ nữ này đâu có ai là đơn giản. Nếu coi sự xuất hiện của vô song là chìa khóa thì người nắm ưu thế lớn nhất có lẽ là A Thanh. Chỉ ít nàng có thể phát hiện ra ngoại trừ thân phận, kẻ đứng ngoài thiên đạo thì vô song còn có thể hấp thụ ma khí. Vô song cho dù là kẻ đứng ngoài thiên đạo, kẻ không có mệnh cách thì A Thanh thật ra cũng không quan tâm, dù sao cũng không liên quan đến nàng thậm chí nếu nàng ngứa mắt hoàn toàn có thể tiễn vô song xuống cửu tuyền. Thứ làm A Thanh thật sự đối tốt với vô song vốn là vì hắn có thể hấp thụ ma khí. Sau đó mới đến việc vô song nắm giữ hai đan điển làm A Thanh thật sự tò mò, từ tò mò dẫn đến động tâm. Tây Thi thì sao? Nàng chỉ biết vô song là người không có mệnh cách, người không có mệnh cách không chịu thiên đạo uy hiếp liền có thể gây nguy hiểm cho thiên đạo thậm chí giết thiên đạo nhưng tiền đề phải có khả năng gây nguy hiểm cho thiên đạo đã, phải có cái thực lực này đã. Tây Thi chỉ coi vô song là kỳ binh, là người có thể đâm thiên đạo một kích trí mạng mà thôi, để tạo điều kiện sử dụng được. Kỳ binh, này Tây Thi còn phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thậm chí nàng còn phải đi một quãng đường rất xa, còn chưa chắc đã có thể thành công. Sự coi trọng vô song của Tây Thi cùng A Thanh vốn là khác nhau bởi tác dụng của vô song trong mắt hai người là khác nhau. Tây Thi cũng không phải tự nhiên mà đến lôi cổ sơn, chẳng qua là long đảo chủ báo tình trạng của vô song cho nàng, đương nhiên long đảo chủ chưa gặp qua vô song. Ông ta chỉ đơn thuần trần thuật lại Trọng điểm vẫn cứ là thiên sơn đồng mộ Trong người đồng mộ có đạo lực mà Tây Thi để lại Nàng muốn tìm đồng mộ quả thực là việc dễ dàng vô cùng Thậm chí nàng còn đang nghĩ dùng đồng mộ để ràng buộc vô song về bên mình Đừng nghĩ Tây Thi độc ác hay ti bỉ Bản thân A Thanh cho dù chưa nói ra Nhưng nàng chẳng nhẽ không có ý dùng Lý Thu Thủy Quấn lấy vô song Hai người này thật sự không ai chịu kém ai Tây Thi đã không phải là nữ nhân chói gà không chặt như năm đó, A Thanh cũng chẳng còn là thiếu nữ chăn cừu cái gì cũng không biết năm xưa. Thực lực của Tây Thi đã rất gần với A Thanh, nàng cũng không nằm trong phạm trù con người nữa vì vậy muốn đến lôi cổ sơn cũng chẳng khó khăn gì, lúc này dị biến liền xảy ra. Thứ năng lượng màu trắng trong người đồng mộ còn cao cấp hơn linh lực, nó gọi là đạo lực, loại lực lượng của thiên đạo. Tây Thi biết trên đời này ngoại trừ A Thanh tuyệt đối không có ai hóa giải được loại lực này nhưng mà vô song không ngờ lại có thể. Đạo lực là vật của Tây Thi, nàng đương nhiên có thể giám sát nó cũng như A Thanh luôn có thủ đoạn đặc biệt để tính toán vị trí người khác vậy. Cũng vì vậy khi phát hiện ra vô song có thể hóa giải đạo lực, Tây Thi kinh hãi gần chết. Đạo lực là lực lượng thuộc về thiên đạo. Ngoại trừ nàng cùng A Thanh ra trên đời không ai có thể sử dụng loại lực lượng này hơn nữa cả hai người không phải là hóa giải, đạo lực mà là hấp thu, đạo lực. Khác biệt giữa hóa giải cùng hấp thu là gì? Nếu hấp thu thì đạo lực vẫn cứ là đạo lực, đạo lực vẫn một mực tồn tại. Nói là hấp thu thà rằng nói mượn, nàng cùng A Thanh có bao nhiêu đạo lực cũng vẫn là mượn của thiên đạo. Hóa giải thì lại khác thực sự có thể làm đạo lực mất đi hoặc chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác. Hóa giải được bao nhiêu đạo lực thì thiên đạo mất bấy nhiêu đạo lực. A Thanh có thể biết được vô song có thể hấp thu ma lực nhưng tuyệt không nghĩ đến vô song có thể hóa giải đạo lực. Trong mắt nàng cùng lắm vô song cũng chỉ hấp thu được đạo lực sau đó đạo lực cùng ma lực không ai làm gì được ai liền sẽ tạo thành trạng thái cân bằng trong người vô song lại thêm việc vô song nắm giữ hai đan điền. Rất có khả năng cho vô song một hồi tạo hóa. Tây Thi thì lại biết đạo lực nàng lưu lại trong người vô song. Đã sớm chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác. Đạo lực đã sớm không tồn tại. Vô song từ kỳ binh liền có thể chuyển đổi thân phận thành vũ khí chủ lực. Vì kỳ binh nàng chưa chắc đã muốn cùng A Thanh đấu. Nhưng mà nếu là vũ khí chủ lực, nàng thậm chí dám giết cả A Thanh. Thiên đạo nàng còn muốn giết. A Thanh tính là gì? Hai vị nữ thần nhân võ công tuyệt đỉnh đã sớm vượt qua khỏi phạm trù nhân loại. Hai người giao đấu đến mức thiên địa biến sắc. Thậm chí đám người đồng mũ chỉ có thể trôn chân mà nhìn. Thiên địa uy thế dáng xuống. Đạo lực khóa chặt cả bầu trời. Trong lúc này cứ như tận thế hàng lâm vậy. Đạo lực ép xuống là thiên đạo uy. Thiên đạo uy ai dám đỡ. Chỉ cần là người trong thế giới này. Đối mặt với thiên đạo uy liền nhỏ như kiến hôi. Ví dụ đơn giản nhất, nói về tư chất, nói về thực lực A Thanh thậm chí vẫn còn kém tiêu giao tử. Nếu cho hai người sống cùng một thời gian, cùng một địa điểm thì A Thanh thật sự có thể bị tiêu giao tử đánh bại. Nhưng mà A Thanh sau này ở gần với thiên đạo, được thiên đạo bồi dưỡng, nàng dùng không phải là nội lực mà là đạo lực. Đạo lực vừa ra tiêu giao tử chắc chắn thảm bại. Cái gì là thần tiên đánh nhau? Đây chính là thần tiên đánh nhau. Vô song vẫn ở trong tiểu viện, trạng thái một mực không thay đổi. Hắn không hề biết lúc này vì hắn mà có hai nữ nhân đánh đến thiên hôn địa ám. Hắn hiện tại đang ở trong thế giới của riêng mình. Lần này vẫn cứ giống như mấy lần làm mộng trước đó nhưng mà hắn lại có cảm giác không giống. Tại sao có cảm giác không giống? Hắn thấy mình không thể cử động được. Hơn nữa hình ảnh trước mặt hắn cũng thực sự kỳ quái. Trong những lần mộng trước, Hắn thấy một nam tử nhưng mà chưa từng thấy dung mạo thật sự của nam tử kia nhưng lần này thì khác. Nam tử toàn thân vẫn bị hắc ám bao phủ nhưng mà khuôn mặt vẫn lộ ra ngoài. Không biết nên vui hay nên buồn, nam tử này tuyệt không giống hắn. Nam tử này thật sự rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ hắn cho người ta một cảm giác lạnh. Người này không có cảm xúc, không có vui buồn hỉ nộ ai ố, cứ như tự mình loại bỏ toàn bộ cảm xúc của chính mình vậy. Dạng người như vậy còn được gọi là người trăng. Về phần hắn đang làm gì? Trước mặt hắn có một quầng sáng, nói là quầng sáng cũng chưa hẳn, giống mới một viên tinh thể trong suốt được tạo nên bởi ánh sáng vậy. Hắn chỉ ngồi im ở đó không có bất cứ hành động gì nhưng tinh thể ánh sáng kia lại dần dần nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ rốt cuộc bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Cái việc này thực sự không có gì đặc biệt để nhìn. Vô song còn chẳng hiểu đối phương làm gì, căn bản không giải thích nổi. Hắn chỉ cho là đối phương đang hấp thụ một dạng năng lượng nào đó dù sao mọi thứ quá bình thường, quá chậm rãi cũng chẳng có gì khó khăn. Ngay lúc hắn tưởng mọi việc kết thúc thì hắn đột nhiên phát hiện, hình ảnh kia đột nhiên lập lại. Nam tử sau khi hấp thụ tinh thể liền sẽ đứng lên, viên tinh thể rõ ràng đã biến mất nhưng hắn hiện nay lại ngồi nơi đó. Viên tinh thể vẫn cứ hiện ra trước mặt, cứ như chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Vô song sau đó rốt cuộc mới hiểu, đây là một cái hình ảnh lặp đi lặp lại. Nếu đã lặp đi lặp lại tất có lý do, là lý do gì để cho hắn một mực nhìn hình ảnh này. Sau đó vô song hoàn toàn chăm chú theo dõi hình ảnh kia, theo dõi quá trình nam tử kia hấp thu dạng năng lượng tinh thể, một lần, mười lần, trăm lần. Chính hắn cũng không đếm được mình quan sát nam tử kia bao lâu nhưng hắn lúc này cũng rõ ràng, nam tử kia cũng không có ngồi không. Trong bóng đêm tăm tối, không có cách nào phát giác được nhưng thật ra vô song lại nhìn thấy những con hắc long kia. Bọn chúng giống như nam tử trước mặt, không có chút ba động năng lượng nào, cứ như không tồn tại nhưng lại biến mình thành một vòng hắc ám. Toàn bộ vùng không gian hắc ám này chính là do bọn chúng tạo ra. Sau đó từng tia từng tia hắc ám cứ như vậy thôi phệ quang mình, thôn phệ năng lượng tinh thể kia. Vô song vẫn chưa tỉnh lại nhưng nếu A Thanh ở bên hắn lúc này, có thể nhìn thấy sau lưng vô song hiện ra một hư ảnh hắc long Không phải một con mà là hai con, ma khí trong người vô song như A Thanh đã nói. Cần một loại biến đổi về chất chứ không phải là lượng nhưng A Thanh không hiểu về ma khí, nàng đi sai đường. A Thanh cứ nghĩ lượng đến một mức độ nào đó liền chuyển thành chất Vì vậy nàng liền để vô song hấp thu ma khí của chính mình Nhưng nàng không hiểu Ma khí của vô song cần một loại kích thích Đạo lực chính là loại kích thích này Ma khí muốn nuốt chừng đạo lực nhưng mà năng lực của nó bây giờ không đủ Nếu đã không đủ thì phải làm sao Đương nhiên phải lột xác Phải tiến thêm một bước mới có thể nuốt lấy đạo lực Quyển hai chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 195 tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể bên ngoài xảy ra cái gì vô song không biết vô song hiện nay cũng không còn rơi vào trạng thái mộng mị không rõ đêm ngày không rõ thời gian và không gian như trước nữa nhưng vô song hiện nay cũng không thể tỉnh lại vô song như đang nhớ lại nam tử kia đang muốn bắt trước hành động của nam tử kia hai chân xếp bằng trên giường lớn Ánh mắt vẫn nhắm lại nhưng trong người Vô Song thì đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai đầu Hắc Long lượn lờ bên ngoài cơ thể hắn, dần dần bao quanh người hắn, tiếp theo đạo lực từng luồng từng luồng bị bức ra khỏi người Vô Song, dần dần từ đỉnh đầu hắn thoát ra ngoài tạo thành một viên tinh thể màu trắng đục. Hai đầu Hắc Long bắt đầu diễn một màn song long đoạt châu, mang ma khí lượn lờ xung quanh viên tinh thể này, mỗi lần Hắc Long hoàn thành một vòng chuyển hóa, Lực lượng trong viên tinh thể lại ít đi một phần, đạo lực lại bị nuốt mất một phần. Đương nhiên đạo lực cũng không phải là thứ dễ hấp thụ như vậy. Đây là thế giới của nó, là địa bàn của nó. Có thể hiện nay thiên đạo so với trước kia đã trở nên yếu hơn bao giờ hết nhưng mà trung quy nó vẫn là thiên đạo, đây vẫn là địa bàn của nó. Hai đầu Hắc Long mỗi lần tiêu hao một tia đạo lực lại sẽ tiêu hao của vô song một tia ma lực. Hai đầu Hắc Long này vậy mà muốn đồng hóa cả ma lực cùng đạo lực với nhau, trực tiếp triệt tiêu cả hai loại lực lượng này trong người Vô Song. Trước kia Vô Song nghĩ đến việc ma lực có liên quan trực tiếp đến Hắc Long tồn tại nhưng mà hiện nay lại có chút khác biệt. Hắn cảm thấy ma lực là ma lực mà Hắc Long là Hắc Long, bọn chúng có chút liên quan nhưng không phải là không có không được. Vô Song như hiểu ý niệm của Hắc Long, nó rõ ràng vậy mà muốn triệt tiêu ma khí Ma khí cùng đạo lực tự mình triệt tiêu lẫn nhau, vô song tuyệt đối không cảm nhận được năng lượng chảy vào trong cơ thể mình, nội lực của hắn tuyệt không có gia tăng nhưng mà hai màu trắng đen trong người hắn chẳng biết từ bao giờ cũng bắt đầu quyện vào nhau, không phải là một phần đen một phần trắng nữa mà trực tiếp hòa màu vào nhau. Theo đạo lực cùng ma khí biến mất, sự hòa quyện này càng ngày càng khăng khít thậm chí trở thành một thể. Trong người vô song rốt cuộc xuất hiện một thái cực đồ, nội lực trong người hắn không còn tồn tại mà triệt để chuyển hóa thành loại năng lượng mới. Năng lượng mang theo hai màu trắng đen về phần đảo lực cùng ma khí bị triệt tiêu với nhau nhưng không hiểu vì sao vô song cảm giác được bọn chúng cũng không hẳn là hoàn toàn biến mất. Có một bộ phận chạy vào cơ thể vô song giúp hắn từ từ thay đổi thể chất. Hắn không biết gọi thể chất của mình là gì Nhưng tuyệt đối đã không còn là tiên thiên trí âm thể nữa Thể chất của hắn hiện nay không tồn tại trí âm nội lực Cũng chẳng phải trí dương nội lực Trong người hắn rõ ràng tồn tại dạng năng lượng mới Nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại cảm thấy không có chút nội lực nào Cứ như mấy chữ vô hình, vô sắc, vô tướng của tiểu vô tướng công vậy Loại năng lượng chưa biết tên này Không phải là nội lực vậy hắn sau này dùng vỏ kỹ như thế nào? Quỷ hoa bảo điển hắn còn có thể dùng như thế nào? Vô song hai mắt vẫn nhắm lại chỉ là ý thức của hắn lúc này vô cùng minh mẫn. Hắn biết cơ thể mình đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất nhưng chính hắn cũng không rõ là mạnh hay là yếu. Hơn nữa sau này nếu không thể vận dụng quỷ hoa bảo điển thì hắn phải làm thế nào? Trong lòng hắn hơi hơi chầm lại nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái cữu. Hắn không phải loại người bi quan, vô song cảm thấy dạng nội lực trong cơ thể mình âm không ra âm, dương không ra dương nhưng tuyệt đối không tầm thường. Đây là thứ được tạo ra từ đạo lực cùng ma lực, hai loại lực lượng cực điểm trái chiều với nhau, sao có thể tầm thường. Lại nghĩ đến mấy chữ vô hình, vô sắc, vô tướng, rốt cuộc, nội tâm vô song lại một lần nữa trở nên khó mà bình tĩnh được. Tiểu Vô Tướng công sử dụng nội lực bản thân để diễn giải mọi loại võ công trong thiên hạ nhưng mà dạng nội lực trời sinh đi kèm với Tiểu Vô Tướng công chính là Bắc Minh Chân Khí. Bắc Minh thần công trên lý thuyết sẽ quy toàn bộ các dạng nội lực trở thành Bắc Minh Chân Khí. Bắc Minh Chân Khí là dạng nội lực vô tính, không chi âm dương. Điều này khiến Bắc Minh thần công khác với Cửu Âm Chân Kinh, Quỷ Hoa Bảo Điển, Cửu Dương thần công bởi nội lực của nó không dùng âm hay dương đến xét. Bắc Minh Chân Khí thật ra dùng cho chiến đấu rất tệ, bản thân Bắc Minh Chân Khí thiên hướng phụ trợ nhiều hơn, đầu tiên Bắc Minh Chân Khí có tác dụng hóa giải mọi dạng nội lực truyền vào trong cơ thể thành Bắc Minh Chân Khí, có thể mạnh mẽ bảo vệ lục phủ ngũ tạng hay kinh mạch của người sử dụng. Bắc Minh chân khí khi bám vào nội lực của đối phương cũng sẽ trực tiếp triệt tiêu dạng nội lực đó rồi chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, đây cũng chính là lý do tại sao Bắc Minh thần công còn mang theo hiệu quả hóa công. Ngoại trừ dạng tác dụng này, Bắc Minh thần công gần như sẽ không phụ trợ cho võ kỹ nhưng mà nếu nó đi cùng tiểu vô tướng công thì lại khác. Tiểu vô tướng công thật sự có thể diễn giải ngược lại Bắc Minh chân khí mang nó trở thành dạng nội lực thích hợp với thứ vỏ kỷ tiểu vô tướng công muốn sao chép. Tiêu giao phái đáng sợ cũng chính vì có tiểu vô tướng công cùng bắc minh thần công phối hợp với nhau, đây mới gọi là sao chép mọi loại võ công trong thiên hạ. Vô song không biết tiêu giao tử nhưng chỉ cần nhìn vào một điểm này cũng làm hắn chân tâm bội phục. Ông ta bất quá hiện nay trong đầu vô song lại hiện lên chút suy nghĩ. Tiêu giao tử cũng là người, vì cái gì có thể luyện thành toàn bộ võ học của tiêu giao phái. Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công thậm chí là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Muốn truyền dạy lại võ công cho đệ tử thì nhất định phải luyện thành võ công. Hơn nữa còn là võ công mà chính bản thân tiêu giao tử sáng tạo ra. Tiêu giao tử bằng cái gì có thể sáng tạo ra loại võ công kinh hại thế tục dạng này? Sáng tạo võ công không phải là không thể. Ví dụ như vô song có thể sáng tạo ra huyền âm thủ, cho dù chỉ đơn giản dựa vào thể chất của mình mà sáng tạo ra võ công mà thôi. Độ khó gần như không tồn tại nhưng đây vẫn cứ là sáng tạo võ công. Sáng tạo võ công quan trọng không phải là thông minh hay không mà là phải có một cái điểm mở đầu, một cái ý tưởng mấu chốt. Chú bá thông tính là thông minh hay đần độn Vậy mà trong lúc ham chơi... Trong lúc không có ai chơi với mình vẫn cứ sáng tạo ra tả hữu hổ bác thuật. Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương thiên tư của ai cao hơn. Cái này không nói cũng biết nhưng mà Lâm Triều Anh vì yêu sinh hận lại có thể tự mình sáng tạo ra cổ mộ nội công. Khắc đến chết toàn chân nội công của Vương Trùng Dương. Theo vô song thấy, tiêu giao tử nhát định sẽ phải có một cái ý tưởng mấu chốt. Tiểu vô tướng công về mặt nào đó được coi là âm nhu tuyệt học duy ngã độc tôn công càng không phải nói đây là trí dương tuyệt học bắc minh thần công thì lại là vô tính nghĩ một lúc vô song đột nhiên phát hiện ra rất có thể tiêu giao tử chính là thể chất trong truyền thuyết tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể chỉ có loại thể chất này mới đủ sức làm tiền đề cho tiêu giao tử sáng tạo ra lý niệm bắc minh thần công cùng tiểu vô tướng công âm dương hoàn mỹ đạo thể thể chất cường địa nhất trong võ lâm Có thể bỏ qua toàn bộ giới hạn, bỏ qua toàn bộ yêu cầu trong võ học bởi nó không còn là phàm thể nữa, nó đã là đạo, thể. Thân hình vô song hơi run lên một chút, trong cơ thể hắn hình như cũng có một chữ, đạo, là đạo lực. Cắn răng một cái, vô song rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt khẽ quan sát xung quanh, cảm thấy không có ai ở gần mình, vô song mới đứng lên, lấy tay làm kiếm, cả người tiến vào một trạng thái kỳ diệu khác. Vô song kiếm thuật chỉ có Nga Mi kiếm pháp hơn nữa còn là cơ sở kiếm pháp. Kiếm thuật của vô song thật ra cũng vô cùng bình thường. Nếu không phải kết hợp với tốc độ của quỷ hoa bảo điển cùng thể chất cờ để bản thân hắn thì kiếm thuật của hắn thậm chí không tính là gì. Ngoại trừ Nga Mi kiếm thuật ra, vô song còn nắm giữ một loại siêu cường kiếm pháp khác, tịch tà kiếm phủ. Ngày trước hắn có ác cảm rất lớn với tịch tà kiếm phủ. Nghĩ đến nhạc bất quần hay Lâm Bình Chi là hắn đã không tự giác loại luôn quyển kiếm phổ này. Năm xưa hắn hoàn toàn có thể chọn luyện giữa tịch tà kiếm phổ cùng Quỳ Hoa Bảo Điển dù sao đây cũng là hai nhánh con đường của chân Quỳ Hoa, một bên là Quỳ Hoa kiếm, một bên là Quỳ Hoa châm mà thôi. Hắn sau đó trong đầu độc ác so sánh một chút, một bên là Đông Phương bất bại phiên bản Mỹ nữ Trần Kiều Ân, một bên là nhạc bất quần phiên bản không có dâu hoặc. Lâm Bình Chi phiên bản quần áo thuần một sắc đỏ. Thế là hắn bất chấp mà đi theo nhánh Trần Kiều Ân. Sau này hắn cũng không có thời gian mà luyện tịch tà kiếm phổ. Ví dụ như lúc trên Nga Mi Sơn, hắn mà luyện thứ kiếm pháp này chỉ sợ sẽ bị diệt tuyệt lột một lớp da. Hơn nữa khi đó hắn cả ngày làm bạn cùng sư tỷ, làm bạn với mỹ nhân, căn bản không có thời gian. Sau này đi du lịch giang hồ... Hắn cũng quên luôn tịch tà kiếm phủ về phần khi xuống đến hắc địa, nơi mà đâu đâu cũng thuần luyện thể cao thủ. Hắn luyện thể còn chưa xong luyện sao được tịch tà kiếm pháp. Cuối cùng là đến thế giới này, hắn thật sự có rất nhiều thời gian dành nhưng mà động huyền kim đan đã dùng hết, chẳng nhẽ muốn hắn tự cung luyện kiếm. Hắn nhất định sẽ không chơi cái trò chơi này. Hiện nay, vô song nghĩ đến tịch tà kiếm pháp, nhất định cũng muốn thử một chút nếu luyện thành, vậy liền sẽ nói lên rất nhiều thứ. nếu không luyện thành, đương nhiên cũng không có gì. vô song hắn làm người vốn có tâm lý rất mạnh, hắn vẫn chấp nhận được việc trong người không có nội lực, cùng lắm đi theo con đường luyện thể, cùng lắm bắt trước hoàn nhan tuyết y. con đường võ đạo không phải độc đạo, có rất nhiều con đường để đi. quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương 196, Luyện tịch tà tịch tà kiếm pháp ghi gì? Vô song đã sớm thuộc lòng chỉ là hắn không luyện mà thôi. Đầu tiên nếu gọi bản quỷ hoa mà vô song nắm giữ là chân quỷ hoa thì nó chia thành quỷ hoa kiếm cùng quỷ hoa châm. Quỷ hoa châm chính là quỷ hoa bảo điển mà giang hồ đồn đại, quỷ hoa kiếm dĩ nhiên là tịch tà kiếm phổ. Quỷ hoa châm cùng quỷ hoa kiếm tuy cùng một nguồn gốc nhưng vẫn khác nhau về ý niệm. Quỷ Hoa Trâm thân pháp thiên hẳn về di chuyển chứ không phải chiến đấu. Tốc độ thân pháp cực kỳ thích hợp để di chuyển. Ngoài ra để bổ đắp cho vấn đề này của Quỷ Hoa Trâm thì sau khi đột phá tiên thiên tức Quỷ Hoa Bảo Điển tầng thứ 4 liền có thể sử dụng mỉ ảnh thân pháp. Thân pháp tối thượng của Quỷ Hoa Bảo Điển. Về một mặt nào đó mà nói, mỉ ảnh không thuộc về Quỷ Hoa Trâm cũng chẳng thuộc về Quỷ Hoa Kiếm. Đây là thân pháp riêng biệt của chân Quỷ Hoa. Thân pháp bao trùm lên trên cả quỳ hoa châm cùng quỳ hoa kiếm. Nếu thân pháp của quỳ hoa châm thiên về di chuyển thì quỳ hoa kiếm lại thiên hẳn về chiến đấu. Thân pháp của nó được gọi là tịch tà thân pháp hoặc ích tà thân pháp. Tịch tà thân pháp không giống quỷ hoa thân pháp. Tịch tà thân pháp sử dụng tốt nhất trong phạm vi không gian hẹp. Nó không phải dùng chân để di chuyển mà là dùng cơ thể, lấy chân làm trụ, nửa người trên liên tục biến động. Tưởng như đứng im nhưng lại tấn công bốn phương tám hướng. Đây chính là tịch tả. Quỷ hoa ảm hiểu ám sát cùng thuấn sát. Tịch tả am hiểu tàn sát cùng thuấn sát. So với quỷ hoa, tịch tả giết người càng trực tiếp, cũng càng máu tanh. Quỷ hoa là đại diện cho cái đẹp, cái mộng mị nhưng đầy nguy hiểm. Về phần tịch tả chân chính đại diện cho sự tàn sát, cho sự khát máu. Chân chính là hình ảnh của ác ma. Sau sự khác biệt về thân pháp liền là sự khác biệt về chiêu thức. Tịch tà là quỷ hoa kiếm, quỷ hoa là quỷ hoa châm, đương nhiên phải khác nhau. Quỷ hoa châm vừa có thể cận chiến, vừa có thể xa chiến nhưng mà nó thiên hướng nghiêng hẳn về xa chiến. Muốn sử dụng quỷ hoa châm cận chiến bản thân vô song còn phải phối hợp với cả dược vương thần châm. Đơn độc quỷ hoa châm liền làm không được trừ khi vô song sử dụng tiên thiên chân quỷ hoa. Tất nhiên như đã nói, bất kể là Quỳ Hoa hay Tịch Tà đều chỉ là tồn tại đầu tiên của chân Quỳ Hoa. Bảy tầng Quỳ Hoa Bảo điển, bốn tầng sau toàn bộ đều giống nhau, có khác là khác ở ba tầng đầu tiên. Ba tầng đầu của Quỳ Hoa khác nhau chính là nằm ở việc ngươi chọn Tịch Tà hay chọn Quỳ Hoa, chọn Quỳ Hoa kiếm hay là Quỳ Hoa châm. Vẫn câu nói cũ, Quỳ Hoa châm thực sự không thích hợp đánh cận chiến. Quỳ hoa kiếm thì lại thiên hướng thẳng về cận chiến hơn nửa kiếm pháp bên trong quỷ hoa kiếm cũng không có biến chiêu gì đặc sắc. Đơn thuần là tốc kiếm, là kiếm pháp đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn, dùng nhanh làm đầu, duy nhanh bất phá. Quỷ hoa kiếm bao gồm 5 chiêu kiếm. Hoa khai kiến Phật lưu tinh phi trụ quần tà tịch địch giang thượng lộng địch quần ma tảo đã có một số việc phải nói. Khác với quỷ hoa bảo điển, tịch tà kiếm pháp không cần nội công. Tịch tà kiếm pháp chính là thuần kiếm pháp, có trang chỉ dùng sự dẻo dai của thân thể mà thôi, đây là lý do lớn nhất khiến Lâm Bình Chi hay nhạc bất quần vừa thiến mấy tháng liền đã trở thành cao thủ hô mưa gọi gió. Tất nhiên tịch tà kiếm pháp cũng không đơn giản như thế, bên trong tịch tà kiếm pháp còn bao gồm một chiêu bí kỹ gọi là tử khí đông lai, một chiêu tử khí đông lai này mang theo hơi hướng giống tử hà thần công của Hoa Sơn phái nhưng cũng có khác biệt. Từ Hà thần công hấp thụ tử khí nhập thân, mượn tử khí rèn luyện lục phủ ngũ tạng, rèn luyện nội lực trong cơ thể, Từ Hà thần công có thể coi là một trong những công pháp hiếm hoi trên giang hồ không thuộc âm nhu cũng chẳng quan dương cương, công pháp dùng tử khí trị liệu cực kỳ cao thâm. Về phần tử khí đông lai của Tịch Tà kiếm pháp lại hấp thụ tử khí vào cổ tay, sau đó liền dùng tử khí truyền vào vũ khí, làm cho uy lực bạo tăng. Lại nói đến vô song, hắn đã luyện quỷ hoa bảo điển đến tầng thứ 4, quỷ hoa châm cho dù khác quỷ hoa kiếm thì vẫn chung một nguồn gốc vì vậy vẫn có sự tương đồng nhất định đặc biệt thân thể của vô song còn phi thường tốt, cực kỳ thích hợp với nhu cầu của tịch tà kiếm phủ Từ đó vô song liền cảm thấy mọi việc đều đơn giản hơn rất nhiều, vô song trong người không có quỷ hoa khí lại càng không tự thiến vì vậy hắn chỉ mang theo tâm lý muốn thử một chút. Thử một chút vận công theo lộ tuyến ghi trong quỷ hoa kiếm phổ, lúc ban đầu cực kỳ thông thuận, tuyệt đối không có vấn đề gì, cho đến khi vận công được một chu thiên, vô song mới hơi hơi mở mắt ra, khóe miệng run lên, hắn vậy mà hoàn thành một chu thiên nội công của tịch tà kiếm phổ mà không gặp bất cứ trở ngại gì, cố gắng bình ổn tâm tình, vô song tiếp tục nhắm mắt vận công. Thứ năng lượng hai màu trắng đen trong người hắn không phải là nội công nhưng thực sự có thể điều động y như nội công, hoàn toàn dựa theo lộ tuyến kinh mạch mở pha vận chuyển. Vô song dùng mình, tay nắm lấy một cây gậy gỗ gần đó, ánh mắt vẫn nhắm lại. Hắn lần đầu tiên sử dụng tịch tà kiếm pháp, trái đêm một kiếm, phải ra một chiêu, thân hình phiêu hút vô định, trong phút chốc cả tiểu viện của vô nhai tử tràn ngập kiếm khí tàn phá. Không biết qua bao lâu, vô song mở mắt ra, trong mắt vẫn mang theo rung động thật sâu. Hắn thành công luyện xong tịch tà kiếm phủ, thật sự luyện thành. Chẳng nhẹ thân thể ta thật là tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể. Nghĩ đến đây, cho dù vô song cũng thấy không thật, cứ như phàm nhân mở mắt ra đã thành tiên nhân vậy, cực kỳ ảo diệu. Thử thêm một lần, vô song cắn răng, một lần nữa ngồi xuống, lần này hắn... Muốn vận chuyển quỷ hoa tầng thứ tư quỷ hoa tương hoàng khí, quỷ hoa tương hoàng khí tương đương với tông sư cảnh giới, quỷ hoa chính hồng khí tương đương với đại tông sư cảnh giới, quỷ hoa chính bạch khí tương đương với ngũ tuyệt cao thủ, quỷ hoa chính hoàng khí tương đương với đế vị. Thực lực của vô song hiện nay đã sớm chạm đến đại tông sư cảnh đỉnh phong nhưng tu vi quỳ hoa bảo điển của hắn vẫn bị vây ở bên trong quỳ hoa tương hoàng khí bởi hắn không có động huyền kim đan. Nếu đúng theo tiến độ tu luyện, lúc này vô song phải đạt đến cảnh giới thứ sáu. Quỷ hoa chính bạch khí mới đúng hoặc chí ít cũng là quỷ hoa chính hồng khí đỉnh phong nhưng hắn chỉ vèn vẹn đạt tới quỷ hoa tương hoàng khí thậm chí đến cả quỷ hoa tương hoàng khí còn chưa thể tính là chân chính chạm tới. Mấu chốt vẫn cứ là vì vô song thiếu động huyền kim đan. Lúc này tiếp tục nhắm mắt vận công, vô song hiện nay dự đoán mình là âm dương hoàn mỹ đạo thể vì vậy cũng gọi luôn thứ năng lượng trong người mình là âm dương khí vận truyền âm dương khí theo lộ tuyến hành công của Quý Hoa Bảo Điển, cứ như vậy vô song lại chìm vào tu luyện, đã lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác tu luyện thông thuận như vậy, gần như chỉ cần âm dương khí đủ thì hắn sẽ không gặp bất cứ bình cảnh nào vậy. Một ngày, rốt cuộc qua đi, một ngày với người thường có thể làm được rất nhiều việc nhưng với dạng cao thủ cỡ A Thanh cùng Tây Thi thì tuyệt chưa thể phân định thắng thua. Dù sao cao thủ so chiêu chỉ cần không khắc chế đối phương quá lớn thì rất khó phân ra thắng bại. Thiên địa lực lượng từ trên cao ép xuống làm người khác không thở được. Thiên uy cuồn cuộn làm bất cứ cao thủ nào ở gần đó cũng cảm giác mình chỉ là con kiến trước mặt thiên địa. Chỉ duy có vô song vẫn là không bị thiên đạo uy thế ảnh hưởng. Hắn còn không cảm nhận được A Thanh cùng Tây Thi đang chiến đấu. Tây Thi cùng A Thanh chiến đấu dĩ nhiên là kinh tâm động phách nhưng mà bọn họ chủ yếu dùng đạo lực quyết đấu loại lực lượng này vô Song căn bản không cảm nhận được hắn không phải là người thế giới này thì cảm nhận kiểu gì hắn quả thực không biết ở bên ngoài có hai nữ nhân vì mình mà đang nháo long trời lở đất vô Song lúc này rốt cuộc đứng lên hai mắt sáng như sao trời đã lâu lắm rồi hắn mới có loại cảm giác này sau một đêm tĩnh tu. Hắn rốt cuộc đã đạt đến quỳ hoa bảo điển tầng thứ 5, quỳ hoa chính hồng khí. Vô song thật sự rất muốn đột phá luôn lên tầng thứ 6, quỳ hoa chính bạch khí nhưng mà âm dương khí trong người hắn vậy mà không đủ. Sau một đêm tu luyện, vô song đại khái cũng hiểu được cơ thể mình hiện nay. Đầu tiên hắn xác định mình đúng là âm dương hoàn mỹ đạo thể nhưng có lẽ cũng không phải là tiên thiên, chỉ sợ là hậu thiên. Tại sao lại nói thể chất của vô song là hậu thiên? Cái này phải nhìn vào âm dương khí của hắn. Âm dương khí trong người vô song không có cách nào tăng lên. Vô song đã thử nhắm mắt vận công tu luyện. Nhưng mà thiên địa linh khí tiến vào cơ thể hắn xong liền lập tức đi ra. Căn bản không thể chuyển hóa thành nội lực. Việc này tương đối làm vô song nghi ngại. Âm dương khí trong người vô song được tạo nên từ hai đan điền. Một bên là âm khí. Một bên là dương khí, âm dương hòa hợp mới tạo thành âm dương khí Âm dương khí trong người hắn theo tu luyện sẽ mất đi Nhưng theo thời gian sẽ lại được hai đan điền bù đủ trở lại Cái này cũng giống với nội lực bình thường Khác biệt duy nhất chính là âm dương khí không tăng tiến chút nào Thật ra ngoại trừ cách tu luyện bình thường còn có thể ăn đan dược Có thể hấp thụ nội công của kẻ khác Có thể nuốt thiên tài địa bảo nhưng vô song cảm thấy mấy cách này cũng không có tác dụng với hắn. Vô song chưa thử những cách trên. Đây đơn thuần là cảm giác của hắn nhưng mà cảm giác lại cực kỳ mãnh liệt. Gần như một loại bản năng vậy. Bản năng cho vô song biết. Âm dương khí của hắn cao cấp hơn nội lực quá nhiều. Những cách làm tăng nội lực tuyệt đối không thể đả động gì đến âm dương khí. Vậy làm sao có thể gia tăng âm dương khí? Cái này vô song đại khái cũng làm ra phán đoán. Có lẽ hắn phải hấp thụ tiếp ma khí cùng bạch khí. Ma khí trên người A Thanh có rất nhiều. Không sợ không đủ nhưng bạch khí thì vô song không biết tìm đâu ra. Nghĩ đến bạch khí làm vô song nghĩ tới long đảo chủ. Ánh mắt hắn dần dần híp lại. Chẳng nhẹ phải lên hiệp khách đảo một chuyến. Thú thật nếu không chắc chắn, vô song thực sự không muốn liên quan đến hiệp khách đảo. Bản thân hiệp khách đảo trong nguyên tắc chẳng khác gì một đám người tu tiên, rất khó động vào. Thở ra một hơi, hắn lúc này muốn đi tìm đồng mộ, dù sao trong tay đồng mộ vẫn còn thiên sơn lục dương trưởng cùng huyền minh thần trưởng, vô song lúc trước chỉ có thể chọn cái sau nhưng hiện tại hắn có tự tin học cả hai loại trường pháp này, vì vậy đương nhiên muốn tìm đồng mộ cầu học. Cực kỳ thản nhiên mở cửa. Vạn vẻo từng khớp xương một chút nhưng mà vô song rất nhanh cảm nhận được có gì đó không đúng. Hắn thấy tô tinh hà nằm trên mặt đất gần đó, cơ thể liên tục co giật. Hắn thấy vô nhai tử ngồi trên xe lăn, khuôn mặt kinh hoàng nhìn lên bầu trời, động cũng không thể động. Chẳng nhẽ là UFO, vô song nghi hoặc nhìn lên bầu trời sau đó cũng kinh ngạc không thôi. Vậy mà thấy A Thanh đang quyết đấu với người khác, người kia hắn lại vừa vặn nhận ra. Nàng cho dù che mặt nhưng vô song vẫn tính là tình nhân của nàng Hai người có duyên chăn gối Làm sao lại không nhận ra Tây thi cùng A Thanh vậy mà đánh nhau rồi Vô song đứng dưới mặt đất Trong nội tâm có chút không biết làm sao Nhưng hắn rốt cuộc vẫn muốn ra tay ngăn hai người lại Trong hai người ai bị thương hắn đều cảm thấy đau lòng Quyển hai chuyện được phát tại trang web Chuyển audio Chương 197 Tân Tấn Ngũ Tuyệt Tây Thi cùng A Thanh đều có thể hư không đạp bộ thậm chí là bay lượn cửu thiên Cái đẳng cấp này vô song hán tuyệt đối không theo được Muốn ngăn cản trận chiến của hai người thực sự cũng không dễ Trận chiến này thật ra cũng chỉ khổ tô tinh hà cùng vô nhai tử Bên dưới là những ai? Là bốn vị lão đại hiệp khách đảo Là thiên sơn đồng mộ, chỉ cần Tây Thi cùng A Thanh không mang thiên đảo uy nhắm vào bọn họ thì phong ba chiến đấu cũng thật sự không thể làm gì được mấy người này nhưng mà hai thầy trò vô nhai tử lại khác. Vô nhai tử bất kể về mặt nào cũng là yếu nhất hơn nữa đồng mộ cùng mấy vị đại lão hiệp khách đảo kia là ở dưới chân núi. Hắn cùng đệ tử Tô Tinh Hà ở trên đỉnh núi, chính là chỗ chịu áp lực lớn nhất. Vô nhai tử có 70 nội lực của bắc minh chân khí. Có lẽ có thể chịu được nhưng Tô Tinh Hà lại chi để không xong. Tô Tinh Hà chỉ là tông sư cao thủ mà thôi. Yếu không thể yếu hơn vì vậy đối mặt với áp lực từ Tây Thi cùng A Thanh chỉ sở thở cũng không xong. Nếu không có vô nhai tử dùng bắc minh chân khí bảo hộ thì tên đệ tử này của ông ta rất có thể sẽ gần đất xa trời. Tất nhiên vì chia nội công gia bảo vệ đệ tử, vô nhai tử hiện nay trạng thái cũng không tốt đẹp gì. May mắn vô song kịp tỉnh lại, nếu không vô nhai tử cùng tô tinh hà cũng khó mà vượt qua nổi. Vô song ánh mắt nhìn hai nữ nhân trên bầu trời, cứ như thần tiên đang chiến đấu vậy. Suy nghĩ một chút rốt cuộc trong tay vô song xuất ra một cây ngân châm, cách không bắn tới. Thật ra vô song cũng không hy vọng cây ngân châm này chạm được đến hai người nhưng mà hắn cũng tương đối tin tưởng hai người sẽ chú ý. Dù sao thân là tuyệt đỉnh cao thủ tại thế giới này, bị người ám toán tất nhiên cũng phải có phần. Ứng, quả thật cây ngân châm phóng tới, vừa đụng vào khí tràng của hai người lập tức vô lực mà rơi xuống nhưng cả Tây Thi cùng A Thanh đều có chút khựng lại mà quan sát kẻ to gan dám phóng. Ám khí hai người, đến khi nhìn thấy, hung thủ, cả hai nữ nhân đều dừng lại. Nhìn về phía vô song, trong mắt mang theo vài phần không rõ, vô song ngước mắt lên nhìn hai người, trong ánh mắt không tin được của vô nhai tử, hắn bắt hai tay về phía trước làm loa, động tác có chút giống với tiểu hải tử. Di Quang, A Thanh, hai người mau xuống đây, hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng không tốt lắm nhưng ai bảo là vô song gọi bọn họ đây, thân phận của vô song về tình về lý điều giờ, đặc biệt. Về lý thì không cần nói, cả hai người ai chẳng cần vô song giúp sức. Về tình bản thân vô song là người đầu tiên chạm vào thân thể A Thanh cũng là người duy nhất biết thân phận của nàng ngoại trừ Tây Thi. Như vậy cũng có thể coi là bằng hữu hiếm hoi của A Thanh tại cái thế giới này. Tây Thi thì lại càng không nói, giữa nàng cùng vô song chính là quan hệ giường chiếu. Quan trọng nhất, hai nữ nhân đều đang muốn kéo vô song về bên mình, có mặt đối thủ truyền kiếp ở đây. Hai người đều không hy mình mất hảo cảm trong mắt vô song. Thiết là hai vị thần nhân tuyệt đỉnh trong mắt vô nhai tử cứ như vậy đạp chân xuống lôi cổ sơn. Khí chàng kinh khủng cũng hoàn toàn thu liễm sau đó lại cực kỳ biết điều. Cho dù tự mình không thích đối phương thì vẫn cứ đứng sau lưng vô song.